Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 48, sao nhiệm vụ. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz lục nhâm giáp va chạm chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trên đường đến dược các. Phong Luyến Vãn cũng không có thực để trong lòng. Dù sao nàng cũng đã sớm nghĩ ra hơn 1000 kiểu chết cực kỳ bi thảm chuẩn bị cấp cho Lục Nhâm Giáp. Chuyện chỉnh người ngày hôm nay coi như cũng nằm trong lúc tiến hành kế hoạch Con đường dưới chân trải qua mấy lần khúc chiết suốt cuộc cách mục đích càng lúc càng gần Thanh âm sầm dĩ tạo thành tiếng động lớn của phần đông đệ tử cũng dần dần đi xa Mơ hồ có tiếng đàn thanh linh dễ nghe chuyện đến giống như đang nghênh đón nàng đi vào Có chủ nhân tóc trắng bạch y tưởng như trích tiên, địa phương gần dược các tự nhiên là non xanh nước biếc Giấy núi quanh co ốn lượn giống như tường long bay lên giữa những đám mây. Hồ nước tinh khiết lấp lánh trong suốt thấy đáy phản chiếu trời xanh mây trắng. Màu lam dịu dàng ngọt nhã, đi ngang qua dòng suối sạch xe này. Phản phất như tất cả ưu phiền đóng bùi dưới đáy lòng đều bị nước sông cuốn trôi một đi không trở lại Chỉ còn lưu giữ sự điểm tính vô ưu Bất chi bất giác đã đến giữa các Tiếng đàn thanh Thúy không linh Núi cao nước chảy tươi mát hòa cùng tiếng hạ kêu Hương thơm thanh của sơn trà và Thúy trúc Sương mai chảy xuống lá xanh Không cảnh ấm áp dễ chịu Khiến cho người ta kìm lòng không đậu nhắm mắt lại chìm đắm trong thanh âm nhạc lý tuyệt vời ảo tưởng thiên đường tiên cảnh Tâm linh cũng được gột sửa Bên cạnh thác nước nham thạch bày ra một chiếc bàn nhỏ màu nâu Một chiếc cổ cầm điêu khắc hoa văn thúy trúc đặt ở trên đó Mà nam tử ngồi ở phía trước khải đàn chính là luyện đan sư cấp 3 được vô số người kính trọng một trưởng lão Không biết thế ngoại đảo nguyên dưới ngoại bút của đào uyên minh có phải hay không cũng như như diệu cảnh này Có phải hay không cũng có một người suốt trần thoát tục giống như hắn vậy Nam tử dưới ánh mặt trời tựa như thần minh thánh khiết Xa xa liền trông thấy hắn Phong luyến vãn khói môi thanh nhã nâng lên Nhắm mắt lại lắng nghe tiên khúc khó có được vài lần của người này Làn điệu không phải hào hùng bao la vĩ ngạn Không giống hát hay múa giỏi ôn nhô say lòng người Không có vui sướng Không có nhàn nhã Chỉ có tư vô Tư vô giống như chẳng qua chỉ là tấu một khúc nhạc đã sớm phổ tốt Như cỏ cây vô tâm vô tình Nhưng lại khiến người ta sâu trong nội tâm cảm thấy đau lòng vì hắn Trong lòng không hiểu vì sao lại có chút bi thương Mở đôi mắt màu đỏ rượu hơi phiếm lệ Mái tóc dài thuần trắng của hắn phản xạ ánh mặt trời rực rỡ Khiến nàng cảm thấy có chút chói mắt Thấy mặt nàng lộ vẻ ưu thương đứng ở nơi đó Hắn cũng không kinh ngạc Trong đôi con ngươi màu lam nhạt u ám tối tâm hiện lên ý cười ôn um hòa ấm áp Mỉm cười nhàn nhạt mà say lòng người Ngón tay thon dài lướt qua cổ cầm Vốn là làn điệu vô tình đột nhiên tràn ngập vui mừng cùng sủng nịch Khiến tâm nàng thoáng rung lên Rồi lại trong nháy mắt say mê tiếng đàn giống như thiên âm động lòng người Kia một phân thiên chân vô tải như tình cảm của thiếu niên ngây ngô xuyên thấu nhân tâm Vật đổi sao rời tang thương cô tịch như ẩm như hiện Hai loại tâm tình hoàn toàn bất đồng đồng thời rung chứa trong đó Lại như vậy hòa hợp Tựa như một tiên nhân đang ở trước mắt nàng khinh vũ tố sướng Bỗng dưng tiếng đàn dừng lại Nàng vẫn còn ý do vị tan chìm đắm trong đó Lại đây Lúc này tiếng nói so với tiếng đàn càng thêm thâm trầm tự tính của hắn vang lên hiển nhiên là đang nói với tiểu độ nhi hắn yêu thích Phong luyến vẫn không có gì do dự Thập phần giống con thỏ nhỏ nghe lời háo hức chạy tới Dũi thẳng hai tay làm bộ muốn ôm Hắn cũng không tránh Mặt cho nàng nhào tới nhận hết tất cả lực đạo lên trên người Bởi vì hắn lúc này đang ngồi đánh đàn Nàng cũng nhân thể ngồi trồm hốm ở bên cạnh hắn Hai tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt nhung mao tuyết trắng Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cỏ lung tung lên đó Hắn mỉm cười dung túng hành động thân mật vốn dĩ không được cho phép trong quan hệ sư đồ của nàng Nàng làm nũng nói Sư phụ tiểu vãn rất nhớ ngươi Nga vốn trong đêm qua có thể nhìn thấy hắn Kết quả bởi vì đủ loại nguyên nhân lại bị trì hoãn đến bây giờ Hắn khẽ cười một tiếng Tựa hồ có chút buồn mực chạc chạc cái chán nàng Không hề lưu tình một câu nói toàn ra tâm tư nho nhỏ của nàng ta xem ngươi nhớ không phải vi sư, mà là phần thưởng cho nhiệm vụ này đi. Hắn mới không tin tiểu gia hỏa này đặc biệt đến gặp hắn. Loại biểu hiện này rõ ràng là muốn đòi thưởng. Nghĩ muốn không bị nhìn thấu cũng khó. Nàng ngượng ngùng le lưới, sờ sờ gáy, ai nha, bị ngài phát hiện. Vi sư dạy ngươi đánh đàn. Bỏ qua vẻ mặt trở nên có chút không tình nguyện của phong luyến vãn Hắn đột nhiên nổi lên hưng chí muốn dạy nàng đánh đàn Ngồi ngay ngắn lại Phong luyến vãn mười mấy năm bị dâm quy của lão sư ép tới gắt gao Cũng không dám không làm theo động tác của hắn đưa lưng về phía hắn Ở trong lòng hắn ngồi thẳng thân mình Đồng thời mười ngón tay tinh xảo có chút tò mò đặt lên cổ cầm Nghĩ rằng chương trình học miễn phí không nghe cũng buồn Hơn nữa nàng cũng tương đối hâm mộ những người tinh thông nhạc lý Nếu có thể học được nàng tất nhiên cao hứng Bàn tay của một lúc này đang đặt lên tay nàng Tay nắm tay dạy nàng cách khải huyền cầm Tinh móng tay khải nhẹ huyền cầm Thượng phẩm huyền cầm rung động một trận phát ra âm thanh du dương Mặc dù chỉ có một âm Nhưng cũng phải khiến linh hồn con người ta rung động. Phong luyến vãn hồng mâu tỏa sáng. Tuy rằng không hiểu âm luật nhạc khí. Bất quá nghe được âm sắc đơn thuần này nàng cũng hiểu được đây nhất định là một cây đàn tốt. Nàng giạc rào hứng thú thảy qua tất cả dây đàn. Nghe âm điệu bất đồng. Càng ngày càng hiểu kỳ âm điệu đơn giản như thế này làm sao tổ hợp thành một khúc nhạc tuyệt diệu. Bất quá tò mò này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh Một lát sau liền không kiên nhấn giấy xua vài cách từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài Một cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về chính đề Chỉ thấy phong luyến vãn từ trong túi đeo lưng lấy ra dược liệu cùng nội đan cần thu thật đủ Một ơn thầm gật đầu khen ngợi Tiểu gia hỏa này hiệu suất rất cao a Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến bây giờ bất quá cũng chỉ một ngày một đêm Nếu giao cho đệ tử bình thường nhất định sẽ không nhanh chóng như vậy Dù sao thảo dược phần lớn bộ dạng bí mật lại khó phân biệt Nếu không phải rất tin tưởng các loại thảo dược có lẽ sau một năm dưới cũng không thể thu thập đủ Lấy được nỗi đan yêu thú dĩ nhiên là càng hung hiểm hơn Chỉ là hắn không nghĩ tới Sau khi đạt đủ nhu cầu của nhiệm vụ nàng vẫn như cũ lấy ra từng bó từng bó nổi đan yêu thú lớn nhỏ không đồng nhất màu sắc khác nhau Thẳng đến khi hắn rốt cuộc có chút không thể tiếc nhận kêu ngừng hơn nữa hỏi nàng đã làm gì Nàng xoa xoa huyệt thái dương tựa hồ có chút khó khăn nghĩ nghĩ Sau một hồi mới đấm đấm lòng bàn tay Rất có cảm giác thành tựu hồi đáp Sư cận cửa vào bách sát cốc đã không còn nhìn thấy một yêu thú nào. Đại bộ phận bị con dết, còn có một số ít bị con giỏ chạy vào thân tốc đi. Hì hì, nhiệm vụ lần này con đã hoàn thành vượt bức. Sư phụ đại nhân phải thưởng lớn cho con nha nói xong lời cuối cùng nàng nước đôi mắt to tròn ngập nước lại còn lấp lánh ánh sáng khiến người ta không đành lòng cự tuyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn từ đắc sáng rỡ như ánh dương của nàng một khó có lúc không còn gì để nói chúc cơ tu sĩ nào có thể giống nàng sáng tạo ra loại chiến tích vĩ đại này đồng thời hắn vì yêu thú đáng thương trong bách sát tốc mà yên lặng siêu độ thuận tiện điểm lên một ngọn nến các ngươi yên nghỉ đi ta sẽ nghĩ biện pháp khiến tiểu đồ nhi không lãng phí nội năng của các ngươi trở lại chuyện chính Một để nàng đi thu thập những thứ này là vì muốn chữa trị kinh mạch bị tổn thương của nàng Hiện tại tất cả đều tới tay thì cũng nên bắt đầu luyện chế dược thủy Đem bàn nhỏ cùng tổ cầm thu hồi Đẩy ra cửa dược viên Trong không cảnh quen thuộc thứ duy nhất bất đồng đó là một bồn chứa đầy chất lòng trong veo Linh khí nhẹ nhẹ tươi mát có hương vị ngọt ngào tựa như sương mù từ trong nước bay ra biết nàng tò mò, hắn kiên nhẫn giải thích nói, đây là nước sơn trà cùng xương sớm thu thập lúc bình minh, không có lẫn tạp chất như nước bình thường. Phong Luyến vắn gật gật đầu, đồng thời nghĩ đến nếu cần nước trong không lẫn tạp chất, dùng nước cất không phải là tốt hơn sao? Bất quá nước cất không có linh khí nồng đậm như vậy. Quá trình tinh luyện rượu thủy Phong Luyến vãn tự nhiên là nhìn không chớp mắt. Trong trò chơi tuy rằng nàng là y sư nhưng chỉ tiếp xúc qua luyện đan. Loại dược thủy dùng để ngâm thân thể này căn bản không có xuất hiện. Ai lại rảnh rối không có chuyện gì ở trong trò chơi hư ảnh dùng một bồn nước lớn ngâm đến mấy giờ. Có thời gian đó còn không bằng đi đánh yêu thú kiếm điểm kinh nghiệm. So sánh với nàng khi luyện chế nguyên tố tiên đan ngưng ra một đoàn hỏa diễm thô bảo. Một ngưng ra đan hỏa nhìn qua ôn hỏa hơn. Rất dễ khống chế. Nếu không phải không khí chung quanh đan hỏa vì bị nóng mà có chút vạn vẹo. Nàng sẽ hoài nghi đó là giả hỏa hoa đang thường trưng bày trong khách sạn để thu hút khách hàng. Lại thấy hắn đem dược liệu từng món dung nhập vào đan hỏa. Ngọn lửa ôn nhuận vây quanh bị thể tích dược liệu áp xúc. Khí thể lục sắc bay ra đồng thời vang lên thanh âm đốt cháy tách tách Phong luyến vẫn càng thêm ngạc nhiên Sống 15 năm trong thế giới khoa học nàng lúc này chỉ có thể nghĩ đến thăng hoa Nhưng như thế này thật sự sẽ không đem thảo dược yếu ớt này đó đốt thành cho sao Sự thật chứng minh Không những không bị đốt thành cho ngược lại các loại thảo dược xung hợp cùng một chỗ hình thành vài giọt dược thủy sôi trào nàng trong lòng tán thưởng luyện đan sư cấp 3 quả nhiên không phải hổ xanh Tuy rằng hỏa hầu so với thời kỳ cao nhất của nàng còn thiếu chút nữa hắt <cười> hắt <cười> giả hỏa hoa đăng đèn lồng gắn bóng đèn bên trong phát sáng giống như lửa than hoa một phản ứng trong hóa họp hỏa hầu sự điều tiết vận chuyển sức nóng của lửa trong quá trình luyện đan có thể tra quy ghi để biết thêm thông tin chi tiết thấy nàng không chút nào chán nản mà thật sự nghiêm túc quan sát một thập phần hài lòng khống chế hỏa diễm bao vây dịch thủy đậm đặc vừa tạo thành lơ lửng trên không bỗng dưng triệt khai đan hỏa dịch thủy kia mất đi trở ngại dưới tác dụng của trọng lực rơi vào trong bồn nước Hai loại chất lòng bất đồng nhanh chóng dung hợp. Chỉ chốc lát sau bồn nước trong vắt liền biến thành thân lục sắc nhìn không thấy đáy. Toàn bộ quá trình thời gian cũng không ngắn, nhưng một thần sắc vẫn như cũ, không hiện ra một chút mỏi mệt nào. Phong Luyến vẫn cảm thấy đại khái là vì tinh luyện rượt thủy có vẻ dễ dàng đi. Luyện chế dược thủy tuyên cáo chấm dứt. Một nói với nàng. Ngâm ở trong dược thủy vận khởi tâm pháp. Chờ màu sắc dược thủy trải qua hai lần biến đổi mới có thể đi ra. Phong Luyến vẫn gật gật đầu, một cười cười rồi xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng lại cửa dược viên.